Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi! Chương 9 sắp vào cung. Mờ! Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.fiz.com Nhà ôn đại nhân ở bên ngoài của cung chờ đợi hồi lâu Tất nhiên là đã sớm nhận được tiểu thái giám báo tin vui Biết được khuê nữ nhà mình đã được vào cung Mọi người sau khi biết tin vẻ mặt lại cũng không giống nhau A Nguyễn vừa ra khỏi cửa cung liền thấy được cha mẹ của mình cùng với ba ca ca đắt lâu không gặp đều ở bên ngoài cung chờ đợi mình. Thật là kinh hỉ Cũng bất chấp lễ nghi gì đó liền chạy chậm tới cùng mọi người trong nhà chào hỏi. A cha A nương gần đây khỏe không? Đại ca nhỉ ca tam ca các ngươi thế nào tới rồi trong giọng nói cũng là nồng đậm mừng rỡ. Chỉ là của cung dù sao cũng không phải là địa phương tốt để nói chuyện. Ôn phu nhân sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của A huyển. Biểu lộ đau lòng trên mặt không thể nghi ngờ. A huyển của chúng ta đều gầy đi nhiều. Vẫn nên về nhà rồi nói sau. Đoàn người liền đi tới chỗ xe ngựa Ba ca ca của A huyển tất nhiên là cưới tuấn mã ở phía trước mở đường. Không khỏi nói, ba ca ca của A huyển lớn lên cao to tuấn tú Lại với con lửa cao to ở trên đường tất nhiên là bị chú ý Còn có các cô nương có chút lớn mật đem tú khăn túi thơm à ném tới trong ngực bọn họ A huyển ở trong xe lửa tất nhiên là tránh không được bị ôn đại nhân một trận hỏi Chỉ là ôn phu nhân cường ngạnh yêu cầu tất cả phải chờ A huyện hồi phủ sau hãy nói. Hiện tại trước đừng mệt nhọc, A huyện nhìn thấy mấu thân viền mắt một trận nóng lướt. Từ nhỏ nàng cũng chưa có rời đi người ôn phu nhân quá lâu. Bởi vì ôn phu nhân lo lắng thân thể của nàng. Tất nhiên là hận không thể thời thời khắc khắc đều đem A huyện đặt ở trước mắt mới tốt. Tuyển tú lần này vẫn là thời gian mà A Quyển cùng ôm phu nhân tách xa lâu nhất. A huyển trong lòng cũng thật là tưởng niệm. Ôm cánh tay ôm phu nhân bắt đầu làm nũng nói. A nương, con gái luôn nhớ mong ngài. Ở trong cung hận không thể mọc cánh bay ra ngoài gặp ngài đâu. Ôn phu nhân điểm nhẹ chót mũi A Nguyễn đều là đại cô nương Còn thích cùng A Nương làm nũ như thế đấy Mà nhóm ca ca ở bên ngoài xe ngựa đưa tới đồng tính Mà ngay cả A Nguyễn ở trong xe ngựa cũng cảm giác được Con gái lớn hơn nữa cũng không còn là con gái của ngài nha Đúng rồi A Nương Các ca, ca không phải là còn ở bên ngoài sao Sao đột nhiên đều hồi kinh tới đây Ôn phu nhân nắm tay A Nguyễn cười nói Tất nhiên là A Nương đi báo tin cho các ca ca con trở về Con vừa vào cung tham tuyển Á Nương liền nghĩ Con nếu chẳng may được tuyển thưởng Cũng không biết khi nào thì mới có thể được cùng các ca ca con gặp mặt Chi bằng liền đem bọn họ đều gọi trở về Nếu là không được tuyển Nhóm các ca ca con trở về đoàn tổ một phen cũng là tốt Chỉ là Nói xong ôn phu nhân liền có chút nghẹp ngào Thu được tin ba huyển được lưu lại bài tử Nghĩ nữ nhi tiến vào thâm cung sẽ cùng mình chia liệt Được gặp lại còn khó hơn nữa Trong lòng vốn khổ sở Hiện tại càng không khống chế nổi A huyền thấy thế cũng đỏ vành mắt Trong nội tâm nàng làm sao không biết trong lòng mấu thân giờ phút này đang suy nghĩ điều gì Chỉ là gạo đã thành cơm Chuyện vào cung này là ván đã đóng thuyền Tuy là có tâm muốn mấu thân thoải mái Nhưng những lời sinh ra lại giấu ở trong miệng Thế nào cũng nói không lên lời Ôn Đại Nhân thấy hai nữ nhân nhà mình một lớn, một nhỏ khóc thành một đoàn, lắc lắc đầu, một câu cũng không nói. Duy chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó giáo dưỡng. Đặc biệt nữ nhân tâm tình chấn động lớn không dễ trêu như vậy. Điểm này Ôn Đại Nhân vẫn còn biết đến. Sau khi về đến nhà, đầu tiên là An Nguyễn trở về tiểu viện của chính mình. Để nhà hoàn thiết thân của mình là bạc lộ và lộ ý thầu hạ sửa mặt trải đầu một phen Hai nhà hoàn này đều cùng bản thân cùng nhau lớn lên Thầu hạ mình đã mười mấy năm Có thể nói đối với sở thích của mình thuộc như lòng bàn tay Sời phục vụ của các nàng nửa tháng vẫn là không có thói quen Để bạc lộ và lộ ý mặc quần áo lên người cho mình Trong lòng A Nguyễn lại nghĩ Tiến cung lần này không biết được vì phân gì Nhưng theo gia thế của mình thì cao nhất Cũng chỉ là chính thất phẩm thường tại Cách này còn phải xem hoàng thượng có tư tình Đối với chính mình hay không Bằng không vị phân tổng thất phẩm tuyển Thì đối với nữ nhi tiểu quan ngũ phẩm nàng Mà nói đắt là rất tốt Nếu tiến cung vị phân quá thấp Liền không thể mang theo nha hoàn của mình Cứ như vậy Còn lại A huyện ở trong cung không có một tâm phúc sút đỡ Đường này cũng khó đi hơn Sau khi rửa mặt chải đầu xong A huyện liền dẫn bọn nhà hoàn đi tới trước chính viện Cùng nấu thân và nhóm ca ca nói chuyện Đã đâu không gặp ba ca ca Tất nhiên là thân thiết một phen Chỉ là tâm tình ung phu nhân vẫn không tốt lắm Chắc là hôm nay còn chậm chạm chưa đối mặt được với tin tức A Uyển vào cung đến tận sờ A huyển đã thu thập xong tâm tình liền khuyên nhủ A nương nóng vội lo lắng cho con Vào cung kỳ thực cũng phải là chuyện xấu Hiện nay thánh thượng còn là thanh niên chính trực Đúng là thời điểm tốt An huyện mặc dù vào cung so ra kém các quý nhân làm bạn với hoàng thượng đã lâu Nhưng chỉ cần không phạm sai lầm lớn Nghĩ rằng vẫn có thể rất tốt Ôn phu nhân tất nhiên là biết đây chẳng qua là khuyên giản an ủi nói như vậy mà thôi Vừa vào cửa cung sâu tưởng như biển Nếu như không được cưng chiều Dựa vào ra thế nhà mình ở điểm này căn bản là quá sức Nói không chừng sẽ bị vị nào lôi ra lập cuối đâu Tuy là đối với tương lai A huyện vào cung không quá có lòng tin Nhưng dù sao ngày có thể cùng A huyện ở chung không còn được mấy ngày Khi thánh chỉ đến chính là khó gặp lại hơn nữa Ôn phu nhân không muốn trước khi A huyển tiến cung cuối cùng thấy vẻ mặt bản thân buồn sầu Rất nhanh sửa sang tốt lại tâm tình của mình Ôn phu nhân tinh tế vuốt mặt A huyển Tựa khổ như dù có coi thế nào cũng thấy thiếu Việc tiến cung này là đỉnh rồi Thì dù An nương không muốn đến thế nào đi nữa Thánh mệnh cuối cùng không thể trái Đáng tiếc nương không thể nhìn thấy bộ dáng A huyện của ta mặc hồng giá y. Hồng giá y là bộ y phục màu đỏ mà cô dâu ngày xưa thường mặc khi lấy chồng. Nghe ôn phu nhân nói như vậy. Bên trong tâm A huyện giống như là bị đao cắt. Vào cung theo người khác tuy là một bước lên trời. Nhưng dù sao cũng ở dưới hoàng hậu. Thân phận ngày sau cao thế nào đi nữa chẳng qua cũng chỉ là làm tiếp cho hoàng thượng. Đương nhiên không có cơ hội mạng giá y đỏ thấm. Bản thân vào cung kỳ thực là có tư tâm chưa nói cùng mấu thân. Vì tư tâm bản thân làm mấu thân khó chịu như thế. A huyện thật vất vả thu thập xong cảm xúc suốt cuộc không khống chế nổi. Khóc đến không còn là chính mình. Ba ca ca của A Uyệt nhìn mẫu thân cùng tiểu muội một lần gặp thì không khống chế được tâm tình. Liền để nha hoàn đỡ ôn phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Ba người còn lại hộp tống tiểu muội trở về phòng. Đáy lòng bọn họ còn có rất nhiều nghi vấn không hiểu rõ đâu. Đợi A Uyệt thoáng thu thập xong tâm tình, Nhị ca tính tình hay bột chột ham học võ liền nhịn không được đặt câu hỏi Nghe A Nương nói Lần này tham tuyển là A Nguyễn chủ động nói muốn tham gia A Nguyễn lúc trước còn nói qua với Hương không có tâm tư tham tuyển đâu Đột nhiên vào cung đây là vì sao Thấy A Nương báo tin đúng là hồ Hương giật mình đấy Mà người xử sự khéo đưa đẩy Cùng cậu học buôn bán tam ca cũng không cam lòng rớt lại phía sau A huyện mũi vốn cũng không ra thích tham dự những chuyện tranh tranh đấu đấu mà Lúc vào cung cũng là không tránh khỏi việc này A huyện Muội đến cùng nghĩ như thế nào đây A huyện đột nhiên làm ra chuyện này chắc là có nguyên nhân A huyện chính là phát sinh chuyện gì mới thay đổi chủ ý Vẫn là đại ca luôn luôn khá trầm hùng có thể bắt lấy trọng điểm nhất A huyện lời trong lòng tuy không dám cùng mấu thân nói rõ Nhưng để cho các ca ca biết được cũng không sao Cũng hồ A huyện cảm thấy Mặc dù không biết có ủng hộ nàng hay không Nhưng nên để các ca ca biết được nàng Vì sao làm ra quyết định như vậy Các ca ca cấp thiết lo lắng A huyện liền cùng các hương nói rõ A huyện đột nhiên làm ra quyết định vào cung Là vì A huyện nói đến đây A huyện hít sâu một hơi Cũng đem tâm của ba ca ca nhấp lên tới cổ họ A huyển tương lai ở con nối dòng rất là gian nan Một câu nói liền đem nhóm ba ca ca của nàng cả kinh trơn mắt há hốc mồm Kỳ thật A huyển vốn không có tâm tư vào cung Nhưng từ sau khi nàng cập kê Lần đầu tiên có kinh liền đau bụng nằm trên giường không dậy nổi Còn phải mời thầy thuốc bắt mạch cho thuốc mới chậm chạm qua nổi Tuy là mẫu thân có điều xấu xinh, nhưng A Nguyễn tất nhiên nhận thấy có điều không bình thường. Vẫn lặng lẽ lần theo các con đường khác nhau liền biết mình từ nhỏ thể nhược cung hàn. Tương lai đối với con nối sòng đã định là cực kỳ gian nan. Thời đại này y học không thể so với hiện đại, chứng bệnh cung hàn cũng không có dễ chỉ như vậy. Cấp cho đứa con trai cưới vợ chẳng phải là vì để nối dõi tôn đường sao Mà huyện chỉ cần một điểm là con nối sòng gian nan Còn có thể đến nhà người tốt lành gì đâu Cho dù là cả cho trưởng phu môn đăng hổ đối Nhưng bởi chính mình không có con nối sòng Liền không ngừng muốn cho trưởng phu nạm thiếp Nếu không đó chính là không hiền hậu Nói không chừng còn phải muốn đem đứa nhỏ của vợ bé ôm đến nuôi dưỡng Nếu không nuôi chính là không sống lượng Mình ở nhà chồng không có đứa nhỏ sợ là khi nói chuyện ngay cả thắt lưng cũng không thể thẳng được Nói khó nghe chút Chính là không kém con gà mái đẻ trứng mà thôi Mặc dù những tình huống này là bản thân A huyện nghĩ tới chiều hướng tồi tệ nhất Nhưng cuộc sống như thế, A huyện không muốn. Cả đời đó là phải ở bên trong hậu trạch bởi vì không có con nên bị mẹ chồng khinh thường bị trưởng phu chỉ trích. Đối với nhà chồng người phải phục thấp làm thiếp. A huyện không muốn. Cho dù là nhận nuôi đứa nhỏ làm con nuôi, còn phải đề phòng đứa bé cùng mấu thân thân cận. Nhớ đâu nuôi ra một con sói mắt trắng thì sao? Cuộc sống tràn ngập lo lắng hãi hùng không xác định như vậy A Nguyễn không muốn lấy lại tinh thần trước hết vẫn là đại ca Dù vậy, cũng không cần tiến cung đâu Tương lai A Nương nhất định sẽ vì ngươi tìm một mối hôn nhân với gia đình tốt Cho dù là có chuyện gì, cũng có các ca Ngươi chỗ dựa mà, mà nhỉ ca Tam ca cũng phủ họa theo. A huyền trong lòng biết các ca ca đối với nàng tốt, thở dài. Ca ca nói nhưng thật dễ. Mặc dù là tìm cho mỗi một người chồng tới tận cửa. Nhưng nam tử nguyện ý tới cửa. Có năng lực tiền đồ gì đâu. Các ca ca dù sao không thể bảo hộ mỗi cả đời. A huyện nói lời này tuy là lòng chua xót nhưng cũng đều có đạo lý của nó. Nhìn thấy các ca, ca còn đang muốn nói gì đó, A huyện liền khoát tay ngăn lại. Mũi biết các ca ca đối với mũi tất nhiên là tốt. Nhưng có điều này, tương lai A huyện vô luận cả cho người nào đều có thể lấy lý do không con làm cái cứ để đem A huyện bỏ rơi cho hưu. Các ca ca cho dù là nói chuyện cho muội Nhưng cũng không năn được người khác để ý Mặc dù là các ca ca chống thắt lưng cho muội Nhưng người nọ sau này còn có thể đối xử rất tốt với mũi sao Bởi vì không có con mà gặp phải cuộc sống bị người vết bỏ như vậy Á huyện không muốn Nhưng vào cung này cũng không phải tuyển chọn thượng cấp Cho dù là không lấy chồng Các ca ca chẳng lẽ liền không nuôi nổi mùi sao nhỉ ca cũng có chút bị thuyết phục Nhưng vẫn lo lắng việc A huyền vào cung Các ca ca tất nhiên là có bản lĩnh Sao không nuôi nổi mùi được Chỉ là trong nhà có gái lỡ thì không gả ra được các ca ca sẽ bị đâm cột sống A huyền cũng không nguyện để các ca ca chịu chỉ trích Tuy nói vào cung không phải lựa chọn tốt nhất Nhưng vào cung mặc dù không con cũng không tính là gì Trong cung chẳng phải là nhiều nữ nhân không con sao Vào cung Có lợi cho tiền đồ của các ca ca Mỗi cũng không cần bị người khác tóm lấy tớ không con mà nói không tha Vì sao không vào cung chứ Thấy ca ca ca đã sao động An Uyển lại tăng thêm đại mã lực ý nói tăng thêm sức ép ấy khuyên. Khi điện tuyển muội nhìn qua hoàng thượng rồi, dáng rất cao to vĩ ngạn. Ngọc Thủ Lâm Phong cũng không phải lão già lớn tuổi. Đối với An Uyển mà nói chẳng phải cũng là một lựa chọn tốt sao? Và lại không phải là uyển khoe khoang. An Uyển từ nhỏ liền thông minh Sau này vào cung dù không được việc gì nhưng cũng có thể tự bảo vệ mình Các ca ca cứ yên tâm đi Dù sao đi nữa việc vào cung là đã định rồi Các ca ca ở ngoài học bản lính thật tốt mới là chỗ sửa tốt cho A huyện nha A huyện tuy chỉ là vài lời khuyên giải Lại không nghĩ rằng tương lai nàng ở trong cung có thể hoàn hành ngang ngược Phần lớn là dựa vào ba ca ca chống giữ thắt lưng cho nàng. Điều này tất nhiên là nói sau tạm thời không đề cập đến. Lina na thế còn anh hoàng thượng đâu xui. Ba ca ca tuy trong lòng còn nhiều không muốn. Nhưng cũng biết nói nhiều hơn nữa cũng không sửa đổi được gì. Suốt cuộc liền âm thầm chấp nhận lựa chọn của ca huyển. Chỉ là sau khi trở về đều để gã sai vặt tâm phúc đưa tới một cái hộp nhỏ Làm A huyện thấy các ca ca đưa tất cả vốn liếm riêng của bản thân cho mình thì vẫn không nhịn được đỏ vành mắt Trong lòng âm thầm thể Phải khiến cuộc sống trôi qua thật tốt để cho người thương yêu của nàng yên tâm mới được Bóng đêm đã từ từ đem trời đất vây lại Trong màn đêm cũng hiện đầy những ngôi sao nhỏ Mà mặt trăng lại thẻm thùng trốn ở trong đám mây không chịu đi ra Màn đêm buông xuống Người mà các nữ nhân hậu cung cực kỳ mong chờ nhìn thấy lúc này Vẫn như cũ ở trong ngự thư phòng xử lý công vụ Đương tiểu thái dám kính sự ti đem bài tử của nhóm nương nương Các cung dân lên để cho vua tùy ý lựa chọn là lúc Hoàng đế đại nhân đầu cũng không nâng. Lý Đắc Nhàn ở một bên lập tức tiếp thu được tâm tư của Hoàng đế. Đi xuống đi. cần đây Hoàng thượng bận về việc việc biên cảnh. Bài tử của các quý nhân mới tiến cung lúc trước cũng không cần chỉnh lên. Điều này có nghĩa là Hoàng thượng nhiều ngày nữa cũng sẽ không đặt chân tới hậu cung. Chẳng biết trong hậu khung lại có bao nhiêu tố khăn bị vò nát Lý Đắc Nhàn, ngươi thật sự là càng ngày càng được lòng chấm Sau khi đợi tiểu thái sám đang cầm bài tử đi xuống Hoàng thượng chính là buông bút xuống, liếc mắt nhìn Lý Đắc Nhàn Lý Đắc Nhàn cười hắc hắc nói Mô tài nào sám tự mình đoán bừa tâm tư của Hoàng thượng nha Chẳng qua là ngô tàu hầu hạ hoàng thượng dụng tâm thôi. Hoàng thượng, đây là vị phân sắc phong hoàng hậu nương nương cấp cho nhóm tú nữ lưu bài tử. Nói xong đem một trang giấy đưa tới trước mặt hoàng thượng. Không thể không nói lý đắc nhàn sự sử đang muốn thành tinh. Lúc nào nên báo cao chuyện gì thực sự bấm chuẩn. Hoàng thượng cầm qua trang giấy nhìn lên. Vị phân sắc phong tú nữ này đều là tương đương ra thế bản thân Không có chọn Ô ôm thì A Nguyễn tòng thất phẩm tuyển thị Hoàng thượng lộ ra tươi cười hiếm có Liền cầm bút sửa qua sửa lại Nói liền theo cách này nghĩ chỉ đi